Xin chào. chào mừng mọi người đã quay Tao r ở lại với tứ đ i Annie giờ danh của trên kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 7 của phần nghịch thủy hàn bổ Bây tập của sẽ là m ngộ rằng người mọi sẽ của thiết thủ thiết thủ và đường khẩn thúc ngựa bôn ba hơn m ộ ư ơ i dặm phóng qua nhiều núi và đường mòn nhỏ vượt qua hai ngọn núi hai người chuyển sang con đường lớn thấy nơi ngã ba có mấy tấm biển đề đến toái vân uyên đến tự ân chấn đến nam yên chấn thiết h ủ chỉ tay vào con đường đến tự ân chấn khó khăn lắm mới nói ra được như vậy chắc là bọn họ cũng sẽ không bắt giữ được người đâu đường khẳng lại gật đầu đáp ta biết thiết thủ nói tiếp Vậy đường i Đại nói ân không cần khẳng nói, ta nói nhưng thiết ra người sẽ đi đâu thiết thủ đáp t o i văn uyên đường khẳng lo lắng lão cục chủ hoàng kim lân cố tích t r i ề u bọn họ tất cả đều ở đó ngài Thiết thủ lại nói, Mấy người ó i Mấy n thích thiếu thương tối Ta chạy hiểm phải cực rồi đi uyên nguy vận về Là kỳ xem sẽ a ta có giúp được gì hay ra o Đường được Nhưng thương cười cười ra vẻ bất lực. Người khẳng trợn nhìn chàng ngại trọng không giúp gì thủ Thiết thủ mắt trầm bất có lực Liệu lại Lộ vẻ s không giúp được gì đâu người như bọn ta thì phải là như vậy cho dù là chẳng giúp được gì cũng không thể nào thấy chết mà không cứu c h ẳ n g vố vố vai của đường khẩn tiếng h ọ bật ra làm cho vết thương người trên khóe m ô i lại ứa máu người đương nhiên là biết rõ con người của người cũng như vậy chính người đã cứu ta mà đường khẳng hiên ngang nói là bởi vì tiểu đệ biết rõ vậy cho nên muốn đi cùng với người thế thủ lại lắc lắc đầu phẩy tay phêu phào không cần phải có thêm một người hy sinh nữa đường khẳng lại đáp tiểu đệ làm như vậy có thể liên lụy đến l á o c ụ c chủ biết võ công của mình vẫn còn kém cỏi nhưng tiểu đệ phải đi xem tuy h thủ i nói Người đi ế t tư trấn ân là mệnh ngay mấy ngày tới là có thể ghé qua đây người phải liên lạc với tam s ư đ ệ có khi chúng ta sẽ có thể cứu được t h i ế t thiếu thương đường k h ẳ n g nói vậy thì tốt chúng ta sẽ cùng nhau đi tự ân t r ấ n để truy mệnh tham gia tới sau đó sẽ tới toái v ậ n yên cứu người thiết thủ lại lại cười, cười Cái nói Ngài chém chặt chúng, chúng nhường nhường Đường như khổ Khẩn đình này... than chỉ là thuyết a t â â n thương Bọn chúng không bị l nữa Như sẽ đuổi tới v ậ chẳng lợi ích gì cho h gì lợi ai、hết. Đường Khẩn vỗ ngực nói vỗ thủ i đối ể u đệ ngại c ạ y Nhất định là sẽ nhanh hơn Thiết h t là sẽ ánh mắt thầm tình lại nhìn gá bọn chúng bắt người bị thương thì dễ nhưng bắt người thì lại khó người vẫn đường khẩn lại giận dối kêu lên nhị ra thiết thủ là cũng nhỏ r ộ n g quát thôi được ta không nói còn nói nữa thì không tôn trọng người h u ỳ n h đệ chúng ta sẽ đến t ư ân chấn trước rồi đổi hướng đi toái vân uyên chỉ cần đến được t ư ân chấn bọn chúng e rằng là sẽ không liệu được chúng ta sẽ chuyển hướng tới hủy nặc thành Đường khẳng vũ đùi hở gieo lên. Tuyệt lắm. Cái đó đệ trượt khẳng Hớn lên rừng Vẫn rừng nghiêm、lại. Như Chuyên mệnh cùng là có tới hay không thủ nói Huỳnh gieo gọi Gã hở chạy hay Thiết thủ vỗ vào dù Cái biết lại lại cuối tới lắm là là là Tuyệt tâm có cọp cứ có ra ra Người ta là thiết ta thủ vậy là là vậy đ ợ chẳng rồi. Đường k hò khí nổi lên, lập tức nói, Thiết nhị、ca? Thiết nổi lên. nói. nặng tức ca. thủ lắc đầu nặng nề. Sẽ không tới. Tạm sự để đang điều Chuyện không nề. mệnh Tạm sẽ sự tới. rồi lại nói tiếp chỉ còn có chúng ta người và ta còn có mấy người giống như thích thiếu t h ư ờ n g lời quyển hiện giờ là không biết sống chết ra sao nữa a ha, ha. Tay ngựa màu xám của Tay của con Tuấn má, đang hay ta Phía sau ngựa của Đường đằng đường đuổi Đã đằng Đây cười cương lưng Như trước lượng. cười. thời khẳng con con tuân ngồi. nhất. Chúng không trốn. truyền binh đuổi tới. Đã chẳng có viện binh. Lại không có ngân giống. như phản nhất. nhịp gã gã kéo khắc kích hà. thiết thủ. phải phì Theo lại là Lại Lúc Lại là trái tới. cái túi có có có cứ sóc to tốt vào vào màu vậy xám má ự quả vỗ vỗ vỗ Thiết thuộc cảm thấy vết thương chấn cảm đường ộ n đớn. n g và đau h n g mà thấy đ ư khẳng vẫn n hào khí g ú từ trời. thầm tuy thức tầm thường. một mất tư lại kiến phải lại Hắn nghĩ. không Nhưng hảo hắn. không cho hứng. Chẳng phải cố gắng nhịn đau, Không này công cũng đúng nỡ gắng cũng đến là là làm lâu mà Gã gã có cao. cố được từ ân chấn. võ vị vị Vì đau. sau Địa từ, từ kìm, kìm cương thấy ở trong c h ấ n náo nhiệt tưng bừng kẻ qua người lại rất đông thị trấn nhộn nhịp g ã lại cất tiếng nói Thiết thủ đường á khách cái p tìm một khách đến, điếm nào đó, ít gây sự chú ý nhất, thôi, tính. gì điếm chú chỉ nghỉ chân đến đó đã đ nào ăn rồi gây sự sẽ ý k h ẳ n g kiếm được một tiểu gia khách điếm tên là an thuận sạn ở khách ở sát bên tiểu trấn ngồi nghỉ hai người kêu vài món ăn thiết thủ ăn được vài miếng thì ở trong ngực cảm thấy từng tức v ậ y ra một tiếng khạc ra một ngụm máu đỏ thẫm cả chén cơm trắng trông đập vào mắt c h à n g vừa ôm ngực vừa thở hồn hển lại kéo nón cỏ xuống trẻ bắt cơm sợ người ta để ý thấy đường khẳng thấy như vậy liền nói Trên đường đi thuốc khẳng ì m sàng đã bồi ế Thiết hết t mất、rồi. Tiểu thình tới thủ cố gắng nhịn đau ở trong、ngực. Tổng bộ thuốc trên người của ta cho ca cho ca cố cơn ngực của cũng đã hết công nhị phu nhị nhịn hiệu h gắng người Đường đau xem rồi rồi đại đệ đã sẽ ở bộ k lại sờ sờ túi nói tiểu đệ vẫn là còn một ít tiền đủ cho bữa ăn hôm n a y và tiền mời đại phu thiết thủ nói nhưng đó là tiền mà người cực khổ l ắ m mới kiếm được đường khẳng lại cười hào sảng <cười> chỉ là hy vọng có hy là vọng t h ể c h ữ a ca khỏi cho nhị、ca. Số tiền này làm sao mà đáng. Thiết thủ i ề n này đáng làm mà sao t i ế t t h lại nhỏ giọng thầm thì đường ợ c Chỉ c à và Là y vận công đả tỏa khẳng n không nữa lại lại phục đường khẳng không phục Nội công của nhị gia, nghe gia của Tiểu Trong đệ có nói qua、Trong、tứ đại danh bổ như cả nội công thâm hậu nhất nếu như tiểu đệ bị thương như vậy sáu tháng một năm cũng là ai chưa thể nào hồi phục lại hoàn toàn Thiết thủ ta tứ Thường thế là chuyện thường thấy xảy ra như cơm bữa. Tứ sự đệ lãnh huyết Trời trì thể lực ý chí hơn người. Thụ thường tình ớt thương Tạm huynh chịu khổ chuyện như lãnh sinh khắc khổ chí hơn chẳng Chỉ Không chịu được thương đau. Tạm sự đệ phiêu đáng giang hồ Phong nói người gian kiên với người đối với nói giang nếm bạn Bồn đáng đáng sương Có Sự sự sự lực yêu đau đầy xảy ấy ấy đệ được đệ đệ đệ được đệ gì bữa ra xứ cơm cảm kể là là mà ý không có vết thương nào là chưa trải qua nên tạo thành tính chịu đựng không sợ thương tích đại s ư huỳnh tuy là thân thể yếu nhất bề ngoài lãnh bạc bên trong lại đa tình huỳnh ấy mới đúng là không thể nào chịu được thương đau ta sở trường là luyện nội công vết thương bình thường không có làm gì được ta ngay cả khi bị thương nặng chỉ cần cho ta thời gian nhất định là có thể vận công t r ị thương khỏe mạnh lại nhanh thôi Đường đế như mờ khẳng nghe mảng Ngoài thốt chỉ vậy lại lánh là, là tiểu mặt tư ca quá có gặp mặt quá. Còn ca ca, chưa được gặp. Thủ lại vỗ vai của gá. Nếu như khác có cơ hội, ta sẽ giới thiệu cho cuối Các chấn có chặt mệnh tình dương vẫn Nếu như ngại người. Đường khẳng cuối đầu. Các huynh ấy, danh giang gian đến để để như nắm an truy tam tiểu Thiết thủ ta thiệu thời tép ta? Thiết thủ đầu. lấy ấy, làm đệ hội, hồ, vai sao vai của và vô vô vỗ đại để đồ lại giới riêu ủi. gặp. gá. lê sẽ ý người đừng có nói như vậy chúng ta kết giao chỉ là tìm hảo hán không tìm tình cảm chân thành không phải là phân phú quý người còn nói như vậy nữa thì không còn là huynh đệ gì hết Bỗng bị bọn nhìn chàng ngón mình đớn Không nhìn lên tiếng. chàng Hoàng、Kim、Lân, tên vụ kiểu tra tấn dọc đường. Nếu như không phải là do chàng công ngón cánh xương tan. Đường khẳng như như thường ngoài xương gãy thấy Hai phải thâm hậu thì ngón tay và cánh tay đã sớm gãy thịt đường như thế. Thấy như vậy lại vội kêu. Thôi, phu. hay cảm của được Sắc của dọc lực c là và là lại lại lại đại rồi. tai Kim kiểu vội tiểu đệ sẽ đi mời Đối với một mặt mét. sớm tay tay tra suốt tay tay vết dây vậy đau ra đã đã đệ kêu. dữ do sẽ vụ Vậy thiết ì chắc chứ. hơn h là vẫn tốt t thủ nghĩ đi nghĩ đi lại chỉ ũ n g cảm t ấ rất y vậy, dậy. bây Rồi trước rồi một ít thuốc kim sang và thuốc chật. Rồi lại nhịn đau, thiều thào. bật hết Tiểu Thiết là lại và cần ca, còn c sang nhịn Nếu như vậy, phiền người. Đường Khang đứng bật dậy. Như cả, bây giờ hết ăn uống trước đã. Tiểu đệ đi nhanh kim thủ đau, giờ đi về. đã. đệ cảm thấy cả thân thể lẫn tinh thần đều đau đớn trên trán đầm đĩa mồ hôi to như hạt đậu cẩn thận đi mau về mau đường khẳng đáp vâng Rồi lại bay người ra lại người khỏi tiệm. Thiết l bay thủ ắ chính đầu, vốn tưởng cố ăn được cái gì đó vốn cố tưởng ăn t gì cái có ể thể bổ sung cho thể lực bản bị nổi, sung sườn điều đau nuốt thân vận công Nhưng mà mới nhấm nháp miếng thương ngửa xương sườn bị gáy, đau nhói lên. Cũng không cách nào nhai nuốt nổi, để phải ngồi yên gáy cho lực tức. co cách thấy thêm phải h rút, vết lại rồi mới vài vận đã để mà dày dạ k c h í vào lúc đó ngoài cửa có ba kẻ bước vào ba kẻ một là tiểu phu một là thợ săn một là thầy l a n g trông hết sức bình thường nhưng mà thiết thủ vừa nhìn đã biết bạn họ đang cải trang Hơn nhìn nữa, con lập tức nhìn ra tức lập ba ọ họ n là i đuổi Đại Bọn ba ba chúng chính là ba tên trong năm tên hung đồ mà chẳng truy đuổi cả ba tháng này. Vương Bệnh Quân, là Lâu mà truy đồ cả kẻ h Bành Thất、Lặc. Hai chàng mình chết. ù n tên nữa, Tần Độc và Trưng cùng ở trên sơn đạo, lập ra kế ám toán chàng đã bị ông đập lưng ông, g gầy và và bị Ba tự tìm mình để tới Lặc. lập Độc cái ra đạo, đã đập để ở kê k ám này cùng hung cực ác chủ mưu hợp lực hãm hại đại ca kết nghĩa của bọn chúng là bạch phát c u a nhân n n h ế p thiên sầu thiết thủ nhận sự ủy thác của lãnh huyết Chỉ chúng đợi để mới năm mấy mấy trăm dặm mới vô ý lúc ô cô i thiếu thường bị cố tích chiều đuổi giết. Chàng tuyệt đối cuốn chuyện thích tích Chàng được c tuyệt trong thương không tưởng tượng được bọn vào h bị n hiện g lại l xuất ở đây. ú này chàng không hề cử động nhưng mà cũng chẳng thể chạy được ngay cả khi trên hầu bàn đưa ra món ăn là chàng cũng phải ngồi yên không nói năng gì vì vậy ngược lại lại càng thu hút sự chú ý của ba kẻ đào vong mà thiết thủ hiện giờ vết thương đầy mình nhiều như vậy cá thậm chí cả tên tiểu nhị b ư n g bê đó c h à n g ei là cũng không thể nào đấu lại huống chỉ trước mắt lại là ba kẻ hung đồ âm hiểm thâm độc giết người không gớm tay ba tên vương mệnh quân lại đáp Người không thấy cái gì cái thấy à, lầu ú Chúng c có lọc cái bọn Bên bắt Bảnh bị ngoài đồng quan sai và quân、sĩ. Hình như đang bắt kẻ nào thất phản đối. Mấy cái bị thịt đó, chúng ta không ta tới trì thất thịt ta vừa sai và đối đã đám đó Mấy sĩ kẻ n Vương mệnh quân giải thích. Không phải sợ q â n Không chẳng kinh giải phải mai thích sợ, mà là lỡ đại ộ nên lãnh còn đường là huyết hay là thiết thủ Thì chỉ còn đường chết thôi chạy, chạy, chạy. Đại khủng tức d ự n đập bàn bát đ ố i lại kêu lanh canh làm cho khách trong điện, tiệm đều quay lại nhìn hắn lầu đại khủng lại tức tối Nếu cứ tiếp tục thế này, cả ngày phải trốn, trốn, trốn. Còn tiếp thế cứ tục cả phải gì lầu à vàng bành làm này là màn sinh say sao liêu một phên. lại vội vàng cùng với thất lạc giả vừa uống rượu, lại cười cười. rồi. lại Người kinh mọi người. liên bằng mọng phên. Khuân cùng uống Hắn vương nhỏ rộng mắng. động đến Muốn tìm chết thì cũng đừng có mà làm liên đến thú, chỉ thất Họ thế? Thế chết thì chứ. một tìm ta lạc có bọn làm lịa rượu, Mệ Vũ vừa đã đại khủng lại hào khí tiêu tàn ảo não nói Nhưng cả ngày cứ chạy trốn, đêm đêm thì phòng phòng, cũng không phải là biện chạy thì phải pháp. cả cứ là đêm đêm Bánh thết lầu ạ c có cách gì khác? nổi nóng. ngươi gì Vậy thì l đại khùng lại tức tay. Bằng, cùng với thiết thủ hãy quyết đấu một trận. Trưng <cười> tần kết thành thi sao? hãy Vậy Chỉ cùng cười lạnh. không phải hai thể. Đại khùng bằng bằng Vương Quân ngươi cùng cống mạng biến gì? với với lại liều rồi đã quả đấu đấu Lầu độc đó đại Mệ Vậy là giận chắc cứ. trách a đã nói ồ i người, người lại Năm cùng chưa chắc hợp thì đã đ n không Nhưng ngươi Trưng h thiết thủ. lại lại bắt n tần cạn đường g với t độc i ế t thủ. Đánh lạc chú ý của hắn Để ta phải chạy về hướng hắn chú phải lạc của chạy sư ý ta bọn vương ề h ớ n huynh g khác Kết hai chết cách hít một quả là hai huynh đệ đã chết một cách vô v ư mệnh quân lại hét l ê ngửa n ư ờ i ngồi quán đó mà nào c ố uống một ngụm rượu cạn lại rót thêm rượu đúng lúc đó thì hắn tình cờ quay về phía thiết thủ đang an nhiệt ngồi đó Vương mệnh quân cũng l à k h ô n g c h ú ý mấy t t h ê m m ộ t bát nữa c h ế tinh v không lưng n g ụ chụp y trốn mạng vẫn hơn để mà giữ mạng vẫn tốt hơn. Thất lạc, thình lình lại Thình trộm cái túi vài v ư ơ n g m ệ n h q u â n đ ể ở trên bàn bọn v ư ơ n g họ v ư ơ n g lại nhanh chóng n h ử i chớp đ è lên trên lưng bàn tay hắn lại tức tối la lên n g ư ờ i muốn làm gì b ả n h thất lạc đáp dùng tam bảo hồ lô đ ấ u với thiết thù v ư ơ n g m ệ n h q u â n lại m ắ n g các n g ư ờ i làm sao đấy Hai ngay à y n không thấy t ầ m tích của cái, cái tên thiết t h ủ đó không chừng b ọ n t a đã thoát được hắn dốc ũ n g n ê n các n g ư ờ i nếu như muốn gây c h u y ệ n thì b a n đ ầ u cần gì phải chạy t r ố n em mười vạn tam tam châm dâm b ả n h thất lạc lại từ từ rút tay á n h mắt sáng r ự c lâm bầm nếu như thực sự đã thoát khỏi tay của hắn vậy thì tốt lúc này chân một người đi t ớ i làm b ả n h thất lạc này mình lầu đại k h ù n g lại vội v à n g g ì m hắn lại b ả n h thất lạc m ớ i nhìn r õ ra đó là tên h ầ u b à n tên kia nói bà về khách quan có muốn kê món gì nhắm rượu không h ẳ n đối với bành t ấ t lạc đang kinh hãi thất thần có một chút sợ hãi nên c h ỉ hỏi vương mệnh quân vương mệnh quân đang dối loạn ở trong lòng lại xua tay Người cứ tên ù y t i hầu bà lại nhanh nhậu nếu như vậy khách quan muốn ăn gì tiểu đếm i sẽ làm ngay lầu đại khùng lại nói Vậy ở đây ở được đáp có cái kia gì ăn、được? Tên n Rất là hắn i điếm nổi tiếng Với món hầu, cá sốt, thịt viên Hai kia ề u hầu, bồn bàn món Còn không món trên quan người sốt, thịt thì thì thấy vị Vậy h cá các các sao、hắn、vừa nói liền vừa đưa tay c h ỉ mấy món trên bàn của thiết thủ thiết thủ lạnh toát người chả n g đ a n g dùng ý để giữ đàn điền cho khí rót về đó toàn thân tính lặng nhập quan nhập định tiến vào là một cảnh giới gọi là bát sức tức là tám loại cảm giác động Dưỡng, lầu ạ lại đoạn lại n nhẹ, nặng, giáp, trơn hợp lại thành một. Đây chính là giai đoạn quan trọng trong quá trình nguyên nội Chàng mong h Hợp hồi phục nguyên khí và nội lực. Chàng chỉ mong chờ khôi phục h ấm, một một giáp, giai quá p được là lực và Đây n công nho nhỏ n lực ế chẳng có công cũng hy vọng có sức tiếp chiều Thì hy tên tấn ngờ vọng mài kia tiếp ba bất Lầu đại khủng nhìn qua thấy mấy món đó cũng là chẳng có gì đặc biệt bèn nói với vương mệnh quân Này, ngươi nào? thấy cảm thế vương mệnh quân lại lười biếng nhìn qua đang muốn nói thì đ ô i mắt hắn thấy một bóng dáng quen thuộc người này có thể nói là một tên ác ma mà hắn cầm hận đến tận x ư ơ n g tủy vương mệnh quân liếc nhìn không dám tin đó là sự thật lại nhìn thêm lần nữa hét lên một tiếng ôi chao rồi lại ngã lộn nhào Bảnh ba cảnh phản giống như cong, nhưng phản ứng rất nhanh, đỡ lấy vương mệnh quân, lại hỏi gấp. Sao thế? Vương mệnh quân mặt xám ngoét, khóc cười cũng thất chim hỏi thế? khóc chẳng tuy rất mặt lấy gấp. lạc là lại lại lấp cười xám sợ Sao rõ, đỡ Hắn, hắn... lầu đại khủng và bạch thất l ạ c nhìn theo ngón theo t a y run dày của hết ắ sắc n mặt đại i b n biến, giống như Đại là r hố can h thất lạc cơ hồ i gối i đầu g ố g xuống, như muốn kinh hái kêu. Hắn, hắn hái là là sụm kêu. sao tại cũng ở đ â y lấy Lầu đại đ khủng hết càn ạ m đá cái ghế văng già lại hét lên t h á t h người muốn gì? Khai trong quán thấy có người muốn động chân động tay nên đều bỏ chạy t h í ế t thủ lãnh đạm cất tiếng các vị không có chuyện gì hết thực và mấy vị mấy bảng i việc công, Lại đang đợi một vị hiếu Xin mời ngồi dối Nói ế u mâu thuẫn. đâu. xuống. này Nhưng nay đang công. đang bảng Không tình động nên không không ăn xong, chàng hãy có chút khác. có cho các của các một hôm một tâm tạ thủ Rất khoát, t phá sao bữa lo vị vị vị. sẽ rớt rượu uống. ũ n chẳng đến g cầu thèm hỏi quát để ý đến cầu quát hỏi vừa ra ồ i c ủ lâu đại khủng. h t ự chàng ra, c phải cố đề khí để một hơi nói cho xong cho nên lục vụ n g ũ tặng lại đau đớn kịch liệt nhất thời không thể nào thốt lên được nửa chữ tay trái bố chặt lấy chén rượu Hết trường. khách ô n người vốn sĩ lần này chắn nên nghe nói này. trong lòng nhất thời là cư ngỡ đang ngập mơ. Lầu đại khủng hào khí, tiêu mà, Đứng ngay ngốc Vương mệnh quân kéo hắn ngồi xuống. Rồi lại run rộng. nhân. ơn tha mạng của người. g thấy chết. thấy thiết thủ thời tiêu tại Thiết tả tha chắc Cho khi hào khí chỗ. h mấy ai. Ba ma. lời đại Rồi lại đại cư sĩ là là Lầu của kéo k mơ. Ở Đã nhân trong quán nghe thấy như vậy mới biết nhưng g ngồi uống ư rượu ờ i mình đau một nói. mà hắn lại thấy bành tất lạc vẫn đang ngồi im ngừng thần nhìn thiết thủ vương mệnh quân ra hiệu ý bảo đi thôi b ả n h thất lạc đột nhiên lại ghé lại gần lại nhỏ giọng nói có thấy không v ư ơ n g m ờ quân hỏi lại thấy cái gì b ả n h thất lạc lại đáp thiết thủ cả người bị thương máu me bè bét mặt là cũng bị đánh cho bầm dập v ư ơ n g m ờ quân lại vội vàng la lên việc đó thì liên quan gì tới bọn ta chạy được v ậ y là tốt rồi b ả n h thất lạc hạ giọng ta lại cảm thấy nghi ngờ l â u đại khủng đột nhiên lại hiểu ra vậy người là muốn nói bành thất lạc thầm trầm lại tiếp Thiết thủ tha ta thủ giết giết ta ta tôi giết chết hắn trước Ta tha giết ta tứ chết rất huyết sát thủ thế chẳng phải cho không khả khủng kích như hắn không hắn Mệnh Quân lại hồ nghi Phải rồi, ta cũng muốn nói là hắn không được khỏe Không không Chỉ danh mạnh không nhớ họ chiến như người đại lại rồi nói người điều đại người người với Nếu có được cũng được còn có còn Các bọn năng động động bọn bọn nên Vương Quân muốn bọn Vẫn năm Bọn nào là là Lâu là là là Mà sao bổ đó Vậy Kết quả đối phương toàn quốc bị diệt Tứ quả quốc đối đại phương danh bị bộ lầu ú c đó g n như toàn bộ sắp mất mạng Nhưng chẳng phải là bây giờ người nào cũng sống nhanh răng ra đó hay sao? Bảnh thất lạc lại ngỡ người Vậy, ý của người Vương mệnh phải hay thất mất sao là bộ bây sắp lạc giờ của lại Vậy ra đó Ý q â n chen lại Giới vào đại ư ợ c tính m n quan trọng hơn g tất Hạ gây Người chuyện nếu... thì... khủng vẫn băn khoăn nếu như lối thiết thủ thực sự là trọng thương không thể nào hoàn t h ủ vậy thì bọn chúng chẳng phải là bỏ qua cơ hội tốt vừa mẹ quân lại bẻ lại nếu như thiết thủ bó cùng v ẫ t còn bọn ta không phải là tới nằm mạng hay sao lâu đại khùng lại ngắc ngứ nhưng điều này bảnh thất lạc lại nói xem ra lần này cũng không thể nào mạo hiểm được chính vào lúc đó trần nghe có người vui vẻ gọi lớn nhị ca tiểu đế đã mời vị đại phu nổi danh nhất về trị thương cho nhị ca rồi vừa nói g ã vừa khéo kéo một lão già đi về phía bàn của thiết thủ đang ngồi Thở dài một tiếng, thiết thủ nhất thở không dài biết nên nói g ì đại ể ngăn cản gã l Đường đại khẳng lo lắng. Nhị ca, huynh thấy khó thấy lo lại sao? ca, chịu quay nói Rồi với gã phu ù phù Đại h là c y ê này gia, g mời n i thiết đại nhanh nhanh mà nhị n khám cho phù ca. mà à Vì là họ phan rất nổi danh ở đây có người còn gọi l á o là phiên sinh thần y tức là muốn ca tụng y thuật của l á o có thể làm cho người chết sống lại đương nhiên l á o không có tài tới mức đó nhưng mà kinh nghiệm của một người làm nghề y cũng đủ để vừa mới đặt tay vào bắt mạch vạch mí mắt xem rồi lại nhìn toàn thân của thiết thủ lão lại lập tức lắc đầu thở dài Hết rồi, hết rồi. Người trẻ hiếu chiến người bây giờ thương thế đã nhập gần cốt. Ít nhất là cũng phải nằm đến 2, tháng mới có thể hồi phục gần, gần phân không thì Phải là người cốt mạnh mẽ, Thần khí mán, Thì chị、e、không hẳn thể chưa Khâu khủng Bánh thất lạc, mệnh phía khẳng Nếu trẻ tuổi cốt Ít cốt dứt từ tới rồi rồi Người Người giờ Mới người Lời đại đại gần cũng gần nửa sườn sùng mán sống còn vườn quân Vọng lưng đường được đâu lâu sau có có lạc của bây ba đã đã là là là mẽ E Đối m ặ trượt với thiết thủ, đường khẳng lập tức cảnh giác, sắc mặt lại thủ, tức mặt t khẳng cảnh đường lập sắc ầ m xuống. Bảnh thất lạc lại c ờ <cười> người Người i thiết đại lại tiếc. lại quá quá, Lầu luôn dị. Tốt thủ, nét ta khùng chảy khổ, hôm không... h đến cũng này. bọn nay, mà xem có lúc này. Đại khùng lại tiếp. Người luôn ta, đến khổ. Xem hôm nay, ta lại không... Chợt nghe một thực khách trong quán đập bản quát Bà biết dày. mà cứ cao cho các còn cái tên tiểu ta trời đất Thiết tha một không nhị người mạng nháo nữa. mươi rồi, ra gì léo đã một thực khách khác cũng là cầm bọc vải đang đặt ở trên bàn lại đi tới Thiết thù thương, ta trọng quyết ta thực trong lượt quát lên, thì ra trong chấn này rất nhiều người xuất thân trốn bó lâm. Hầu hết đều là 10 phần kính trọng tứ ít từng thấy thiết thủ thần thủ trọng thường, đối mặt tất tường nhị nhưng kính nhân cách nhị không cho Phần khách chấn nhiều hầu phần kính danh hoặc hoặc nhiều, cách cách khác, chịu nghĩa danh cho người người đại lại đối với người bạn cản đông quán lần lên, này bằng này, ơn Này nàn, cho nên tất cả đều có ý bản bị vị ra ra, rỡ. ra của của đao mặc mà lâm, cả có dù là là bó bộ, bộ. đều đều đều đều để đã ở ý vương mệnh quân lại là cười hi hi <cười> Thế là thấy chuyện Thế thấy ra ba ấ t tới Thực bình không phải là đánh không quen phải h mà là sự o tên đó võ công mặc dù là thua x a c h à n g nhưng mà so với các nhân vật võ lầm bình thường lại cao hơn rất nhiều khách giang hồ trong quán hôm nay đều là hết sức bình phàm sao có thể địch nổi ba tên ác man Ác đánh chỉ trong tay của vương mệnh quân là còn có man mệnh tam tay nhau Hốn trong vương quân nhất dẫn đó hồ tới bào Và là lô Thiết thủ tới tử thể tâm tử nhiệt huyết không hề lo ngại tới sinh tử cá nhân của mình Nhưng mà không thể nào nhấn tâm nhìn những hán tử đầy nhiệt huyết này phải ngại của nào này lo cá mà Đầy bốn năm người võ lâm cùng nhìn nhau nhưng mà không ai rời đi lầu đại khủng đầy hai vị đại phụ đẩy vị đại phu ra đối mặt với đường khẳng thô lỗ nói người lại đường khẳng đang muốn rút đ à o ra để trả lời thiết thủ lại đội n h ì n lại gọi tam sư đ ệ đường khẳng lại dùng mình vương mệnh quân lầu đại khủng bánh thất lạc lại đứng n g a y người thiết thủ ung dung không vội lại nói ba tên mặt dày này sư đ ệ thấy nên trừng trị bọn chúng như thế nào đường khẳng nhất thời không biết nên trả lời ra sao thiết thủ lại thở d à i nói nếu không phải là huynh để bọn ta còn có việc quan trọng phải làm ta đành phải làm phiền tam để đạp cho bọn chúng mỗi người một đạp tiến bọn chúng s ớ m đ i gặp lão diêm vương Đường gần gần đầu đáp. đại đại vương bước. ngược trước vương rời khẳng Vâng. Bánh thất lạc, lầu đại khủng,、vương、mệnh quân Bánh tiên. khủng mệnh quân cũng hắn. quán ăn, trấn Bánh hồn nói. gật gật khỏi khỏi thất thất phía chạy chối chết theo thị thất thừa hệt lại lạc, lầu lập lùi lại lạc Lầu lại lạc rồi. mới tức một sau và bay ra Ra ra Thì truyền Truyền mệnh truyền mệnh ra cũng đột ã đã tới tiến thực Thực rất Tao biết hắn quyết là không dễ trêu hắn vừa tiến rồi nói Người đôi Vương vào vừa vào mệnh quân cũng chân hắn quán mạnh hắn không Hắn xem xem mẽ Thì là Lúc là là của đ sự dễ nhiên hắn lại ngậm miệng lại lồng đại khủng cùng với bành thất lạc đồng thành nói thế nào vương mệnh quân lại thì thào nhưng không đúng rồi bành thất lạc gái đầu nói có gì mà không đúng vương mệnh quân lại đáp hắn khi tiến vào kêu lại nhị ca mà không phải là nhị sư huynh bệnh thất lạc lại tức giận nói Hừ, thế thì sao thiết thủ cũng đã khỏi hắn một tiếng tạm lệ đó nói đến đây giọng hắn lại trượt h a y đổi thất thanh kêu lên Nhưng mà không đúng, đúng. đồn trên giang Trong giang tình huynh đứng Chuyên mệnh Lãnh gian nhập môn trước sau làm chuẩn Nếu nói Theo hồ Thiết thủ thứ hai thứ huyết thứ thật thời sư tư trước mà làm là là là Kỳ Vô đại đại đại tứ tuổi tác lời lấy ở ba sau bổ về Trùy nhất, thiết thủ thứ nhì, trẻ nhất là lãnh huyết. mệnh lớn nhì, lãnh Người là vương ừ a rồi mắt mảy mặt, to thô, đầy phún h dầu lún n n nhìn thì lại tuyệt đối là còn g mà là thì h tuyệt trẻ lại đối thiết thủ. Hắn h n k ô thể nào lại trùy m ệ n h được. Vương Mệnh quân lại trầm ngâm nói đúng rồi lần này thì tới phiên của lâu đại khủng hoài nghi vương ậ y trùy phải chăng mệnh nhìn ngoài trẻ hơn tuổi? <cười> Sao mà thế ngoài tuổi? trẻ mà bề Sao đ ợ c Trùy mệnh h p i gió ằ m x ư ơ n tan thương phong trần. phong Vương m ệ n h quân lại đáp ba ọ n t đều đại Lâu bị lừa cả rồi k h người giận dữ nói bọn ta quay trở lại, giết Bọn hắn dữ ta trở chết quay v ơ n mệnh quân ngửa mặt nhìn g mặt t r hoàng hôn Loạn t r ọ n g Nghiến hắn nghiến thì quay lại. Quá chỉ lên tiến răng lời lại lại, là tới bớt Quay quay quá bao vương y hắn Không có động thủ động có t r ớ với c cho còn chấn Lần này nghe ngóng trở ràng、vào. Nửa đến không hắn sống ân người vào quyết Giờ hạ thủ, quyết không để cho hắn còn sống giờ khỏi trở tư rõ Ba để bạn ư mệnh quân vừa tới an thuận sạn thiết thủ sắc mặt lập tức trắng bệch lạo đạo vút ngực c h ẳ n gã dùng dùng nội công lui địch, Nên không có cách gì dùng nội lực để ngăn chặn được thường thế, Nhất thời thấy đất xoay tròn chỉ muốn gì lui thời trời địch có cách lực được Chỉ đầy để đất thấy xoay thế lăn ra Sau k hít i mọi người hỏi nói Thiệt hại Thiết cười ngơi thăm một trong thực quán ẩn cần hỏi thăm, Đường khẩn nóng nảy như không huynh thường không Nghỉ ở thực ta tốt, ta hại huynh. Thế là cười khổ. Ta không sao khổ khỏe hơn h ca Đều lát, đầy là là sẽ Gã một hơi dưỡng khí rồi hướng tới mọi người xung quanh ô g quyền nói Các vị trường tường trợ nghĩa hạ Tài c ả một kích cùng. vô m t r o người những n g võ lâm thù đào lại, cũng chấp tay thủ chắp đào lại lễ. cũng khác ô n cần g k h h khí. Danh tiếng của đã danh vang lừng. Bạn ta đều đã không phục bạn phần. Hôm vinh hạnh. khác của vang ta nay tiếng lừng. Bạn vạn mắn ngài người tứ rất Một đại gặp được đều đã bộ võ là lễ làm lâm may quan tâm nói Thiết tam biết trả lời như thế Thiết thủ thấy gió như người này có thành nhỉ không chứ. hỏi khẳng không như cho như không hay. Nhưng mà cũng không đành lòng lừa bận dối bạn họ. người Xin gia lời gió người Biết này Đường nào đúng. này cũng lòng bận bạn Bèn ra, sao sao? lừa gió có vì là mà đáp. ý. dối Hẳn huỳnh là đệ mọi ớ i hội bởi lui phải kết khẩn. ta, tên bật tên Tam nghĩa đường, nãy nóng lòng muốn mượn Mong địch, hãy bỏ qua cho. của Vừa của qua đắc các đẩy Đệ. Sư vì vị bỏ m dí người lúc này mới hiểu ra thấy thiết thủ nói rõ ràng chân tướng không sợ địch nhân lại tới xâm phạm hành động này mười phần thành khẩn và tín nhiệm ai nấy đều vô cùng cảm động Vị vội vàng phản phụ hộp nghe thuốc, cũng đang dân dân gần rồi nói. đại đó đại đại lại lại rồi của qua tứ bộ, mở lão phụ vợ nấy không biết là thiết nhị gia nhất thời lắm lời làm hỏng đại sự mong nhị gia hãy bỏ quá nhị gia thân thụ trọng thương nhất định là bởi vì quên mình đuổi đánh kẻ ác phương thuốc này mặc dù là không thể nào lập tức thấy hiệu nghiệm nhưng mà đối với việc c h ữ a thương thì lại đặc biệt có lợi nhị gia nếu như không chê t a đây muốn là tặng cho ngài phương thuốc đó Nói xong hai tay của lão cầm phương thuốc đưa lên Không ngờ vẫn còn chưa nhận được tòa thuốc, đã có người cướp lấy. Người đó nói có đó Hai thiết lão thuốc thủ chưa thuốc tay của đưa tòa lấy cầm được cướp Đã Chỉ là thế ò a t u ố tù t h t h ấ y người này hơi nhiệt tình như vậy lại vô cùng cảm động những khổ sở chịu trên người đều đã đều đã tan biến phảng phất như là đã, đã đều được đền bù chàng nghẹn ngạo nói Các cho đáp vị Đại đền hạ tạm Xin thiết Nơi tài giờ xin tạm biệt ơn nay ngày này không nào hôm thể mố sau Bây là sợ lâu ở người võ lâm khi nãy đứng lên trên đầu tiên đột nhiên lại chầm giọng nói nhì ra người hiện tại rời đi sợ là có điểm không ổn lập tức lại có người hỏi hắn tại sao lại nói như thế nhì ra lưu lại đây không sợ ba tên ác nhân đó quay lại trả thù sao người võ lâm nọ lại trả lời Ba bạn biết tựa ra mệnh, tam gia quay ta giang ai ra ai nay tam tên truy tới thì Rốt truy mệnh Hẳn không người ăn đường Không nói chẳng mệnh không đó đã Đi được đây có có cuộc Mấy hay dám cơm lâm hôm hồ gia lại là là sẽ hồ, võ ra, sẽ võ ở Thiết thủ người h hay h ì n n ra là có ở đây k ô Nghe n g vậy, mọi đó ề u n i Phải rồi, phải rồi, chính xác. Chỉ có thiết thủ sau khi mọi chính Chỉ thủ xác. có n sau gáy ư ờ i nói xong mới hỏi đã xong, một câu. Vậy lại bên tai của thiết thủ lại nhỏ giọng đáp vừa nãy một đám quan sai từ trong c h ấ n tới đây cùng với bọn nhà dịch ở đây lục soát khắp đường hẻm nhỏ t r ả hỏi từng nhà giống như là lâm đại địch ta chính là nghĩ hắn hạ giọng nhỏ hết cớ dường như họ đang truy lùng thiết nhị ra ngài mấy lời từ tạ này mọi người ở đó ai cũng hiểu rằng thiết thủ không muốn liên lụy đến những người hôm nay đã trượng nghĩa giúp đỡ vừa nghe đến quan sai đến truy tìm người tuy không hiểu không biết nguyên nhân bên trong ai cũng hiểu rằng thiết thủ chắc chắn đã bị oan uổng mặc dù là những hào hán này tuyệt đối là đầy huyệt, nhiệt huyết nhưng mà không ai muốn đối đầu với quan phụ nên trước sau đều nói Như giả, xin hãy bảo trọng Tạm biệt. Mọi người lần lượt rời đi, Hán từ nhỏ, nọ lại ôm quyền nói Hai vị à, xin hãy nhấn nhịn hãy Hai hãy vậy, vị đây biệt Mọi rời đi lại lại bảo Tạm lượt từ ôm à, ở đi ra bây giờ tất là sẽ đụng phải quan sai bên ngoài mong n h ị n ra mệnh tỏ phúc lớn ngày khác có duyên sẽ gặp lại Nói xong cũng rời đi. Lúc này mọi người nhất nhất đều đã rời khỏi. Bên trong quán ăn vô cùng lạnh lẽo, Đường khẳng lại thiết thủ dậy, Buồn bá nhìn nói nhẹ nghe danh ngài Nếu không này Xin tính không nói nhịn ngài rời đi mọi rời khỏi đới thiết Thiết hiệp rồi tiếp lẽo Láo Láo Láo y lấy dậy hãy đây đầy quyết Lúc chử của chế ra đều đã đã đêm đây lậu một thủ phía chỗ thô tứ qua qua bá vô vừa ở ở Nhị giá cũng là không cần nói ngài bên tiện Không phải cho Hai giá biết tới lợi biết được là láo là đã đây đều ý của ngài tốt h Thiết thủ hiểm mình hết hán hiếu khỏi quán như vậy, Chắc chắn mình thêm khẳng Hơn thân phải thương không chọn khác Cho ế biết nào trưởng quán Cũng quán Liên luyện đường nữa bản thân cũng là phải cần vận công nào nên là là vào là láo mạo tự trị、thương. Trước mắt t giá giữ lại giờ đi lưới với liền Bây lựa ra qua đầu đêm đâm đáp sức có sẽ sự vậy của lão trưởng tài hạ ghi nhớ không quên mong lão trưởng hãy cho bọn tài hạ ở lại một đêm nếu như có chuyện gì đó cũng là quyết không làm liên lụy tới lão trưởng lão chủ quán lại cười cười n h ư vậy rất là tốt rồi sai tiểu nhị đưa hai người lên trên phòng lầu ba người vừa lên được lưng chừng cầu thang thì lệ trượt nghe thấy một loạt tiếng loạng o ạ n g vang lên một mươi sáu người m ư ơ i tám người tên n h à dịch cầm theo xích còng sắt Ô A t i ế n vào thiết thủ nghe tiếng xích sắt va chạm với nhau dĩ nhiên là tinh cầm động phách chỉ nghe tên n h à dịch cầm đầu hét lên lý chỉ quân lý chỉ dám có lệnh chóc nã không phạm triều đình thiết du hạ rồi lại quay sang quát hỏi lão chủ quán có thấy người lạ mặt màn nào vào đây hay không thiết thủ lại thầm nghĩ lý phúc và lý tuệ hai cái tên nhái nhép thì ra lại chó nhảy bàn độc đã trở thành tri giám cùng với tri quân thời này thực sự là kẻ ác nắm quyền lão chủ quán đang lấp bà, lấp bắp, thì đường khẳng đã tiến tới một bước chắn trước mặt của thiết thủ rút đào quát lớn Thế t nhân đại ấ một lòng trung nghĩa ngút trời. Ai dám chóc ná người phải giết đường khẳng Tên giết trời ta trước chóc phải Ai dám b đầu Hãy nhìn đường khẳng hỏi ngừng đường vàng sang đồng Rồi vội vàng quay của bọn bên cạnh. Lệnh ná của bên cạnh chóc Lệnh r ê n người nào giống Có với tên đ ư ờ nhà g k ẳ n n g y hay không một tên nhà tên Một dịch lại lập tức đáp bẩm báo bộ đầu không có nhân vật như vậy Tên tên trong trùi ta bắt Một nên tên này nói không như lệnh ná Bọn ta liệu có nên bắt hay không một tên nhà đại đầu Đã đáp lại bộ liệu vậy hay có có dịch nếu như đã không có trong danh sách bọn ta bốt đi một việc cũng tốt một tên nhà dịch khác lại nói người ta thường nói cẩn thận đi khắp thiền hạ lỗ m ã n nửa bước khó đi bọn ta ăn cơm cửa công đắc tội thêm một bảng hữu không bằng giáo như một địch nhân Ánh mắt của thiết thủ lé sáng hán áo quán Tên xa nhà nói cuối cùng Chính là vị đại hán trưởng nghĩa Quản chuyện bình nấy quần như nấy thường dân ăn thiết thủ thay phục mắt mặc bất tới tra của câu cuối Có Có lúc xa vừa đại điều đổi Điều giờ lé là Bây vị vẻ đã để Y Y y nói như vậy người này mà ta không cần phải lưu ý rồi y lại nói Vậy p hai í sau a hắn là tên ạ lại i Hai sao ta t nhìn lại không rõ nhà sai đưa tay chảy mắt nhìn nhìn rồi lại một tên đáp Bầm báo đại bộ đại đầu phía sau Phía tên đó t hắn u ộ c h tự nhà dịch để đáp mọi người đều đáp lớn không thấy có ai hết đại bộ đầu hài lòng nói Nếu như các người nói là không có người Con các có là mọi ắ t mịt như ta Tự thấy thì xót từ thành thể tra xét của cũng lục Các Có cần Lúc quay về, Chỉ cần gia qua nữa quay láo là nào xong giả người không người ngài nhiên nơi rồi kinh mờ nhìn này quân không nơi này Vậy về đã bỏ b n n ta đều ó một câu cha h k ô người thấy n g nào khả nghi vậy thì tránh khả thì Vậy đ ư ợ cùng nhiều phiền phức. Các huynh đệ, bọn ta quay về nhà môn người phức thôi Mọi về quay Các c đệ ta nhau k ê u dạo một tiếng rồi đoàn người uy phong lẫm lẫm rời ra khỏi quán trước khi rời đi tại thềm quán hán từ nọ quay đầu cười nhẹ Còn n ô gã quyền, trao gói thuốc cho l o chủ quay á n hướng h về p í thiết thủ một t lắc lắc một ngón a rồi xài vén dèm cửa, xài bước đầu i đa thiết thủ, hiện tại giống như lạc vào giữa đá mây mù, ngạc nhiên nói. ra. đao, quay Đường đã đá Đây, đây đ như khẩn vốn hoàn muốn ngạc chuyện gì、vậy? Gã chỉ cho thủ, vệ vào vậy? bảo là lạc mây mù, quyết tự chỉ thấy thiết thủ lệ nóng rừng rừng tay trái b ú c h ặ t vào thanh viện cầu thang gã lại càng ngạc nhiên nói bọn họ thiết thủ lại tinh thần kích động hít sầu một hơi lại đã á p giúp Bọn họ là đang giúp chúng Lão Quán họ là l ta. o chủ lắc của ra, cố than thở. họ nghe hiệp dành thiết nhị như không quan qua đầu đều ra, Bọn là là t giả ý mấy tên xa thành nhà của c h ấ n này bình thường tác q u á i tác quái nhưng quả nhiên lương tâm xem ra rất tốt thi thủ biết m ấ và đường h à sai này v khẳng á vác n h t đi lên trên phòng chủ quán cẩn thận chú đáo còn kêu người mang thức ăn tới thi thủ phấn chấn tinh thần ăn một chút rồi vận công điều tức đường khẳng tập trung tinh thần làm hộ n chàng cũng như thâm trùy rồi mới nhiên. khi của Sau t nhân tài trời sinh mang công tâm pháp hết lòng cho thủ. Công là tu cao nhất ở trong võ ọ chàng của Cát Gia Tiên i n s cũng l võ c ô tinh thầm nhất của thiết thủ.、So、với công thì thiết thủ cao thâm với nội công hơn bọn của cao So chỉ là thết thủ,、so、thủ xoa nhẹ bảy đại yếu huyệt người nóng dần ngón giữa áp nhẹ lên huyệt đạo kình khí lưu chuyển thuận nghịch hai mươi bốn vòng trung đ a điền mở ra khép lại ba lần chu kỳ này lặp lại rất nhiều lần sau đó mới thở dài nhẹ nhàng ba lần lào cùng huyệt ở bên ngoài bàn tay phải áp lên trên huyệt bách hợp bàn tay trái đè vào huyệt dũng tuyền Bên thời r o n lòng g c â n chuyện vòng Bảy vỗ, năm như Vận thuận nghịch phải thổ Hơi thừa kéo dài như gió, vận khí Bảy dài gió Xoay kéo trăm vỗ, gian thấm thoát cũng đã tới cảnh giới c à n h một đột nhiên ở trên mái ngói vang lên một tiếng canh cách thiết thủ đã anh tỉnh lại nhưng mà đường khẳng gần đây đã quá mệt mỏi trên tay ôm một cán đao ngổ gục ở trên mặt bàn ngọn nến vẫn còn chưa tắt Hết trường t a m bạo h ồ lô. t i ế n vang lên g cạch ở t r ê n nóc nhà. Vô cùng nhỏ, nhưng mà Vô thủ i ế t t h vẫn nghe có thể đang ư ợ c chầm r ngồi Vì bằng phía trên khoanh ô n g v à nói chuyện? Đường h k g đang ngủ say i giật ế t thủ bật mình lên dậy. chân ụ p lấy trôi đào, ngái ngủ hỏi mơ hồ. Chuyện... chuyện trôi Thiết ngãi hỏi ngồi đào, đang ngủ quanh gì? thủ hồ. h mơ c sắc mặt trầm trọng đưa mắt nhìn lên nóc nhà đ ư ờ n g khang ngử đầu nhìn theo một loạt mảnh ngói vỡ loạng xoạng rơi xuống liền đó là một bóng người hạ xuống hắn ta tóc dối dầu đậm ánh mắt h u n g ác kỳ dị tay cầm cây lục cây thục đồng côn to bằng cánh tay đứng ở dưới đống ngói vỡ chính là lâu đại khủng hắn ta lại cười hình hệt Vậy nay thì tối bình ọ n thống khoái rồi. Thủ lạnh nhạt nói. khủng, người nhát gắn nhất hẳn là người không đến ta Thiết thủ có cơ hội khoái một rồi. đại Lâu là m Các của lão bằng hiếu của người đâu? Bình người hiếu đâu. một tiếng hai cánh cửa sổ bị đánh bùng ra một người hai tay nắm lấy cánh cửa sổ nhảy vào trong phòng chính là bành thất lạc hung ác thâm độc hắn lại đáp thay Ý đã tới, tự nhiên là không thiết ta. Ta để để thủ lại nói Vậy vương mệnh quân đâu? Chỉ nghe m Chỉ đâu ộ tự người Vương mệnh quân ở đây. Khi hắn trả lời thì người vẫn ở ngoài cửa. Trả lời xong hắn Nhưng cánh không trên hiện hỏng lớn hình người Hắn xuyên thẳng qua cửa mà đi vào. Thiết thủ gửi nói Vương Huỳnh như phòng người gỗ gỗ gửi bước lời lời Khi đi Thiết Khi đi đáp đây đã đã khác vào vào vào mà mở một mà thì hề Chỉ thủ thế qua Quả uy ở ở ở trả Trả rất rất t ra ra là lỗ là là cửa cửa cửa cửa nhiên là không hiểu ý chế nhạo trong lời nói của thiết thủ vương m ệ n h quân ung dùng ngồi xuống đường khang lại đứng bật dậy đưa đào chắn trước thân hình của thiết thủ vương mệnh quân chỉ tiếc liếc mắt nhìn gá rồi lại cười nói i quái thiết người tới đây, thần thái đều là phấn khởi hẳn lên. Thiết thủ lại cười Cái gọi rời tới chiếc lô đeo bên hồng của vương mệnh quân, Rồi đột nhiên lại nói bội Thực trên thế ta Thần thủ mắt đột Ta thực Không nhìn phốc khí như phấn hẳn Ánh chàng hổ hồng mệnh phục sự ngực của của của sự là là lên là leo lô là nào Mà kỳ quân đều đáp các bọn rộng bên vương rõ ra ở bìm đầy đây đó đồ Đeo mấy ư ờ lưu đại phụng k h ù n g lấy hung dữ nói vừa mới quân lại cười ngăn hắn lại Cứ nói đi đừng ngại. Cứ nói đừng ngại. nói đừng ngại. đi lời Phạm hay là thiết thủ lại nói Ta chính là bội phục các n là bội gá ư ờ i Cùng vừa lại tín nhậm như vậy Đem cả Nếu trước nói xong vừa mời quân l ộ g lại khùng vào bánh thất lạc ba người đồng thời biến sắc v ư ơ n g m ờ quân lại giận d ữ quát đại khùng đột nhiên lại nói Vâng láo nhị Đúng giờ hồ lô bên hông của người cũng nên giao cho tất cả mọi người hồ cho lại rồi giao mọi lão lô của cả tất mỗi người luân phiên bảo quản một ngày như vậy mới hợp lý b ả n h thất lạc lại đồng ý đúng rồi vừa mẹ quân lập tức đáp á i già sao có người lại đi nghe lời khích bác của tên chó má này bọn người không biết cách sử dụng bảo bối cho nên ta tạm thời bảo quản chẳng lẽ ta sẽ nuốt mất nó sao b ả n h thất lạc lại cười lạnh <cười> sợ già người đã nuốt nó mất rồi hắn tiến thêm một bước đưa tay ra người có trả lại đây hay không vương mệnh quân không tự chủ tự đảo ư Người người Vương a tay ra Ta ca của của ta quát thiên giấy Lấy nắm hồ bên hồng Phấn nộ muốn nhị khủng lạnh lùng Nhếp cũng bọn mệnh quân làm chêm gì chiếc đại đại lô là Lâu là lão các hồ thôi sầu vào đó đ mắt một vòng đột nhiên lại cười nói mỗi người một chiếc vậy thì được rồi chứ b ả n h t h i t lạc t r ừ n g mắt nhìn hắn gần r ộ n g người nói phải giữ lời đó v ư ơ n g mệnh quân đáp ta chưa từng không giữ lời thiết thủ lại nói ngày đó hắn đáp ứng với l ã n h huyết là sẽ nhận l ỗ i với n h ế p thiên sầu thành thực sửa lối kết quả n h ế p thiên sầu lại chết trong tay của hắn v ư ơ n g mệnh quân quân rút soạt thiết phiến ngần c h ầ m nhọn dài của tất cả những đầu quạt sắt nhằm thẳng vào thiết thủ bắn tới đường khẳng đã sớm có chuẩn bị khoa đào gạt đi đình một tiếng ngân c h â n chạm vào trong thần đào đường khẳng phản công một đào vừa mảy quân lùi lại một bước nhưng mà sợ đưa lưng về phía lầu đại khủng đang đứng bên trái liền vội vàng đào người tránh qua bên phải hắn lại sợ bành thất lạc xuất thủ ám toán cho nên đành phải tách người lần nữa một bước lùi lại biến thành né trái né phải tránh đến ba lần sử dụng hết sức lực Hắn thì vốn công về võ giỏi mưu trí, xạo trá, xạo không quá cần a bao. tay o so hào thoáng cho sự sạng với vương bước cái đường đường đã Nhưng khẳng không khác là bao. Nhưng mà đường khẳng thắng bằng dũng mệnh quân khác thế, cảm, là mà t r cuốn chém cửa cửa. Chỉ cần quyết. quân lâu thốt. Đường khẳng liên vương mệnh quân ra khỏi cửa. Chỉ ngay khùng lạnh lủng Không mấy đẩy tiếp loạt soạt, đào đại khỏi hộ ra ra biết như thế nào người đã có ý lì rán khiến cho bọn ta chia rẽ để bảo vệ tính mạng của mình chỉ đáng tiếc cho dù là bọn ta muốn trở mặt với nhau cũng phải giết chết người trước Thiết thủ không Nhưng vẫn Vậy ung dùng đáp. Vậy cũng là mà đáp sao bệnh ấ t ta ta chết rồi, không biết trong các người, ai sẽ là người đầu tiên theo gót ta quá quỷ môn quan Sau đầu xuống các giác các Lời làm lão lòng là người nói sinh khi rồi người Ai người đang của cũng nhị cảnh Không môn cho sẽ b thất lạc nói phượng sĩ đ ắ n g đ ắ n g trên tay vùng lên nhằm đầu của thiết thủ đập xuống đường khẳng một lòng đẩy lui vương m ệ n h quân chính vào lúc này từ bên sườn của đường khẳng xuất hiện hai bàn tay nhanh như tia chớp đánh mạnh vào hai bên sườn của vương bệnh quân nói bị đánh trúng cũng là không chính xác thực ra vương mệnh quân này không l ư ờ n g được hai bàn tay bất ngờ xuất hiện vậy cho nên cả người đã bị đánh tung lên tất nhiên là tay của thiết thủ vương mệnh quân bị trúng hai trường lại thậm nghĩ mạng của ta tiêu rồi không ngờ hai trường đó đánh vào nơi yếu hại nhưng mà chỉ khiến cho hắn huyết đảo lộn toàn thân tê dại sau một lát đã phục hồi được hơn một nửa hắn lại vui, vừng lại. Hắn lại vui mừng la lên Thiết thủ đã mất hết Tay hắn không rồi của đã được công lực còn dùng được nữa Cùng lâu ú trúng c cũng bước. này, đường khẳng cũng đã trúng một đòn vào vai trái, lào đảo ngã nghiêng Bảnh vào mấy đã đảo thất một trái, vai lào lùi lạc đại khủng đưa côn áp sát thiết thủ vừa mệnh quân tuy vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng mà t h ầ m biết không có gì đáng ngại đầu c h ầ m ở trên quạt liền chọc thẳng tới huyệt mi tâm của thiết thủ nhanh n h ư cắt thiết thủ ngà người ra sau đánh tránh được nhát đâm đó nhưng mà toàn thân công lực khó tụ cho nên bình một tiếng ngã lan ra trên mặt giường vương m ệ n h quân lại cười ác độc tiến tới định đâm tiếp một châm quyết giết cho bằng được thiết thủ vào lúc đó bùng một tiếng lầu đại khủng dùng toàn lực đập lên một côn trên lưng của vương m ệ n h quân sống lưng của vương m ệ n h quân lập tức gãy rồi không chỉ bị gãy rồi mà còn nát vụn ra thành rất nhiều mạnh hắn cũng lập tức bị đánh văng ra ngoài cửa sổ bắn ra bên ngoài trước khi hắn bay ra lầu đại khủng đã giật lấy mấy chiếc hồ lô bên hồng của hắn thiết thủ lại đột nhiên kêu lớn lâu đại khủng hắn hồ bên đã đoạt được tam kia bảo bởi lô. Ở vốn ì bị bị bánh thất lạc đánh bay. thụ thương, trong tay thất tại gái đang ở vào trong một thế treo tóc. Thiết thủ khẳng đánh Hiện cường đường đang ngàn cân lên gái g của lạc đào đã vừa la sợi i ở g như vậy, bánh thất vậy, là ạ lại, c cho liền buông tha cho đường khẳng. Hắn vọt lại, phượng xí đang quật thẳng quật tha vọt v o đầu của lâu đại khủng. Lâu đại lâu Lâu của khủng. khủng là vốn muốn một côn đ ộ c chết tươi thiết thủ nhưng mà thế công của bành thiết lạc đã tới hắn đành phải quay người chặn đứng, chặn đứng phượng xí đang đánh lại giận dữ nói người lại muốn vì vương l ã o n h ị mà báo thù à bành thất lạc lại cười lại một tiếng dừng mắt nhìn hồ lô trong tay của hắn người lại muốn nuốt chúng một mình lâu đại khủng đột nhiên lại thù cồn tốt đưa cho người thì đã sao hắn đột nhiên dùng tay phải vỗ vào hết những vết đỏ ở trên chiếc hồ lô đầu tiên màu xanh in hoa văn mây cuộn màu táo đỏ vù một tiếng một đạo bạch quang theo tiếng rít bắn ra bành thất lạc hét lên một tiếng quái dị nhưng mà vội vàng phượng sĩ này đắng lên che chở nhưng mà yếu hầu của hắn đã hiện ra một lỗ hổng lỗ hổng xuyên từ bên này qua bên kia cổ lỗ hổng toàn lạ máu hắn rõ ràng đã chặn qua tia bạch quang lại nhưng mà tia bạch quang này vẫn xuyên qua thấu í t hầu của hắn hắn ngửa mặt nhìn trời rồi lại lạo đ ả o ngá xuống không kịp kêu lên tiếng nào người phát ra tiếng kêu thảm chính là lâu đại khủng lâu đại khủng đã kích động chiếc hồ lô thứ nhất nhưng mà vì không am hiểu thủ pháp sử dụng tam bảo hồ lô cho nên khi hồ lô phát nổ Các ngón ngón tay út, vết ô danh ngón, và ngón giữ ở trên và bàn giữ cũng quân rõ ràng,、e、dùng thương a ồ lô này cũng c h thủ thủ hắn lại không cần phải dùng tới 3 chiếc hồ cần dùng lại tới mà hắn phải hết sức quý này nữa. Vết thường ở các ngón tay đào bút tự tìm đường á n khủng cuốn quyết, nhìn thấy những ngón mình nổ nhiên đồng côn ở trong khủng, miệng lại quát. Nhanh lên! g lúc lại lấy Lâu lại của chặt thục đầu đại đứt. đột đại đ quyết, quờ. hãi Thiết hai thấy thủ sợ tay dậy, tay vọt tóm tay quát. bị ở khẳng nhặt nhanh thanh đao trên mặt đất chém xuống một đao l â u đại khủng mặc dù đã thủ t h ư ơ n g nhưng phản ứng của hắn vẫn rất nhanh trong lúc nguy cấp bèn buông x u ố n g thục đồng côn phóng người ra ngoài cửa sổ chỉ mong trốn thoát đường khẳng hào dũng hơn người nhưng mà ứng biến lại không đủ nhanh nên không kịp cản Thiết thủ thì hữu tâm vô lầu ự c Cũng không chặn được không hắn l đại khủng vừa bay ra k hét ỏ i cửa sổ l ạ lên, lên một tiếng quái dị khi t h â n chạm xuống đất thì thấy vương mệnh quân đang nằm dài dưới cửa sổ đang cười thảm nhìn hắn trong tay của vương mệnh quân vẫn đang nắm chặt thiết phiến ngân trâm trên quạt đã không còn thấy nữa đ ồ u nữa lâu đại khủng đột nhiên lại nhớ đến t r u y ề n ngôn phiến thượng ngân trâm lịch tận khổ tân của vương mệnh quân chỉ cảm thấy đau bút nơi bụng hắn thực sự là muốn đem vương mệnh quân băm ra thành vạn mạnh nhưng mà nửa bước cũng khó nhấc chân được vương mệnh quân lại cười thảm nói Người ám toán ta. Vậy ta sẽ ám toán lại người Bỗng nghè tiếng lại Ám ám một ta ta Tất Vậy Sẽ cả bục Trong c hắn ố c của co lát, một lượng lớn khói, tự như là một bàn tay ma đèn, bao lên một tự một tay trùm trên mặt, trên người của vườn mệnh quân. Vườn mệnh quân sau một ma mậu mệnh sườn người vườn Vườn nhiên bàn đèn, quân. mệnh sau khói hồi bao quân u q p lại lìm im gục x u ố g Lớp sườn khói đã ế n bên trong hồng lâu đại khủng. Hắn từ thứ hồ hai lô lâu đại đ cũng đập nát chiếc hồ lô thứ hai nhưng mà khói độc ở trong hồ lô đồng thời cũng bao phủ người của hắn khiến cho mạng sống của hắn nhanh chóng bị cắt đứt khỏi phải chịu sự hành hạ độc nhất của độc ở trên ngân châm vương bệnh quân Lớp s ư nguy mà không hề t i ê tán、đi. Một lát sau, lớp khói theo tai mắt trong thể mất cửa sổ vẫn là một trăng thanh đường khẳng hít một hơi rất sườn người mệnh quân khủng biến Ngoại vẫn vầng Đường khẳng n đi đại đi khói mũi hai Rồi lại hơi dài lớp lũ Lũ lâu là sau sổ của vừa cửa u hốc vào và Và cơ g hiểm thật đó thiết thủ lại hỏi thường thế của đệ ra sao rồi đường khẳng lại đè cánh tay lên vai trái cười khổ nói thực không có gì đáng ngại đâu hắn dũng m á n h hàm đánh nhau t h ụ thường đó là một việc rất bình thường cái bọn ôn thần này tự giết lẫn nhau sự việc giải quyết quả n h ư là gọn gàng thiết thủ thờ giải nói nhưng mà đáng tiếc đêm n a y đích sắc vẫn còn rất nhiều chuyện xảy ra đường khẳng ngạc nhiên nói tại sao thiết nhị gia lại nói như vậy thiết thủ đáp bởi vì kẻ sinh sự vừa mới tới đúng vậy bên ngoài cửa sổ có người vỗ tay cười nói Gió trăng mát t hai, hai, hai người này đương nhiên là hai đại vệ tử của lý ngạc lệ ngày trước phúc tuệ song tu lý phúc và lý tuệ Có thể nói, thế thủ đã chịu mọi sự hành hạ của chúng nói, thể thiết thủ hành hạ trên đường nay mọi đã đi, mà xem sự ra lý ạ i rơi vào trong vào tay của bọn chúng. ngay của Chỉ l Phúc nói. Kỳ quái Kỳ tuệ h ậ t đó, đ các người ề nói đã trà xét qua nơi này, làm thế nào lại để một tên không không nhìn xót lại ai đã để trà xét thế một thấy. t làm qua u Lý phạm mà không ai nhìn thấy? Lý tuệ lại nói i rùi ngoài kiếm đại May mà mù tìm kiếm lùng tùng. Xem ta ba bay ra ra, tay của bọn ta này thành là bọn bọn không con loạn lùng tùng. công chắn trong theo gót chắc có r xã ở ồ c hồ ú n nói vừa ngạc nhiên tiến tới phải trong phòng, hoàn toàn không xem thiết thủ đã thủ thương cùng với đường khẳng ra gì. Thiết thủ dường như lại thầm thở dài. Nếu như công lực vẫn còn, trong thiền này kính trong danh như xuống g gì. vừa vừa với với vậy? ra ai cười, tới phải thiết Thiết lại dài. thiết lực hạ thủ thủ thủ thầm thở thủ Hổ bất xem dám đã đại bộ tứ xuống đồng bằng bị chó khỉ dế d ù n g bơi nước cạn bị tôm đùa g ớ n anh hùng gặp nạn so với người thường lại càng cô độc và bị thương gặp bọn trên đánh người ngã ngựa thừa nước đục thả câu như vậy hắn tư cứng rắn như sắt đá cũng chỉ đành phải cắn răng nuốt máu chịu được lý phúc l ạ i cười nói vận khí của bọn ta quả như là không tồi lý tuệ lại dơ r ơ chiếc hổ lô ở trong tay <cười> lại còn bất ngờ lấy được vật này trong tay của hắn chính là chiếc hổ lô thứ ba mà lâu đại khủng chưa dùng tới hai huỳnh đệ này nguyên là thuộc hạ của văn trương cùng với bọn bộ thuộc với thần tín của cô tích triều là phùng loạn hổ hắc loạn bộ tống loạn thủy tuy rằng bằng mặt nhưng không bằng lòng hoàng kim lần hạ lệnh phúc tuệ s o n g tú dẫn theo ba mươi h vì vậy khi lê văn trại tạm loạn Chi đang thiết thủ khi n hai huynh đệ này say sưa chọc ghẹo kỹ nữ ở túy hoa lầu thì lệ trượt ngày có một tiếng đánh nhau t ự an thuận sạn biết có chuyện rắc rối bọn chúng lập tức dẫn theo m ư ờ i tên sai nhà chạy tới vừa dịp thấy được bọn vương mệnh quân lầu đại khủng bày thất lạc bị lời chia rẽ của thiết thủ làm cho ác tâm trối dậy để cuối cùng tự sát lẫn nhau lý phúc và lý tuệ biết gió thiết thủ công vẫn chưa hồi phục đường khẳng vẫn chưa phải là đối thủ của mình nghĩ thầm đại công lần này lên từ trên trời rơi xuống h i ệ n nhiên là vô cùng vui mừng đường khẳng lại giơ đ à u ngang n h ì n nói Hai vị đại nhân. đại vị lý phúc lại cười đáp Gì? Gọi bằng đại nhân rồi nhân đó. lý tuệ lại nói Phải chẳng tha xin muốn mạng là sao? đường khẩn đáp không sai ta là đang cầu xin lý phúc nói cầu xin n g ư ơ i cầu xin điều gì đường khẳng đáp cầu xin đại nhân hãy bắt ta lý tuệ nói không cần cầu cũng bắt đường khẳng lại nói nhưng cũng cầu xin các ngài thả thiết n g h ị ra lý phúc đáp n g ư ơ i là cái thá gì một cái không ra gì như n g ư ơ i bằng và cái gì mà muốn đánh đổi với họ thiết lý tuệ lại nói bọn ta cao hứng muốn t r ừ n g trị họ thiết như thế nào thì nhất định là phải cao cao hứng mà t r ừ n g trị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 của tứ đai danh bộ nghịch thủy hàn